các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ai dắt kim nhã đi không nhưng không thấy nó đâu cả rồi cô nhìn quanh con đường tối om này cô nghe tiếng hát của con kim nhã nó đang ở đâu rồi từ một cánh đồng cỏ xa xa cô thấy có một ánh sáng màu đỏ là ánh sáng của cái đèn lồng cô nhìn theo nó chăm chú có phải ai đó không xa nhầm đuổi theo sẽ vô ích cô nhìn rất kỹ càng lát sau thằng nhóc đó từ sau lưng cô nói Chị ơi em đi xem rồi, bẫy cầm theo một sợi dây thừng và dẫn em chị vào rừng rồi chị ạ. Trời ơi Kim Nhã cậu cảnh Minh ơi, Kim Nhã nó đi mất rồi. Cô quay vào trong nhà gào thiết như điên, cô đập cửa phòng của cậu, cậu mở cửa nhìn cô với một ánh mắt bất ngờ. Cầm hai tay cô lại cô nói như gào khóc, người ta dẫn Kim Nhã đi mất rồi cậu ơi. Cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đứng im chăm chú nghe cô nói một lát cậu nắm vai của cô lại rồi nói với giọng gấp gáp chị nói gì nói rõ tư nghe kim nhã kim nhã làm sao cậu liền xông vào phòng mấy đứa nhỏ tụi nó ngơ ngác ra cậu đỏ mắt quanh phòng mà chẳng thấy còn kim nhã đâu cả cậu liền chạy ra ngoài thêm mặt mũi cô lạnh tanh cậu liền hỏi ai bắt nó đi chỉ thấy ai bắt nó đi cậu ôm vết thương rồi thở hồn hển chỉ tay xuống chỗ um kia cái đèn lồng đã biến mất Hiện như người đó đã tiến sâu vào trong rừng cô nói, không biết là ai chạy theo nó nhanh lên. Chị ở nhà kêu người theo tôi, tôi chạy đi trước có được không? Cô gật đầu rồi cậu Đắc buông cô chạy như bay vào chỗ um kia. Cậu chạy rất nhanh, mới một chút cậu đã biến mất trong màn đêm. Cậu chạy nhanh qua mấy nhà lân gần, gọi đường bao người thì gọi hết. Thấy cô hồ hoán giữ rồi ai cũng bị cuốn lên. Cô vừa hô xong thì dẫn được mấy người đàn ông trong thôn lại Chỉ tay vào cái cục cỏ tối kia rồi nói Màu đuổi theo nhanh lên Vừa nói xong cô đã tối sầm mặt lại Cô vịn tay vào cái hàng rào rồi té cái hột xuống đất Trong cơn mưa màng cô nhìn lên thấy một thằng nhỏ nó đang cúi xuống nhìn cô Nó chớp mắt hai ba cái rồi nghiêng qua nghiêng lại Cô nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì nữa cậu chạy theo hướng của cô chỉ vừa chạy vừa đảo mắt quanh quất tìm dấu vết của người đã bắt kim nhã cậu dừng lại thở gấp rồi quay mặt qua lại chỗ này là bìa rừng vừa tối vừa lạnh lại có rất nhiều muỗi cậu chỉ nghe tiếng vo ve của muỗi quanh tai cậu nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại lặng người đi một chút để xem suốt của có nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng muỗi không lát sau cậu nghe tiếng lạo xạo là tiếng bước chân Cậu nghe xem nó phát ra từ hướng nào. Cậu liền chạy theo nó. Cậu càng chạy thì càng tiến sâu vào trong rừng. Bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như đó muốn bắt kim nhã tống tiền hay làm gì đó, thì tại sao nhất định phải vào rừng? Người đó nhất định là muốn giết nó. Cánh rừng này lâu nay ít ai qua lại. Rất hoang vu. Đồng vật hung dữ và rắn rết nhiều vô kể. Người đó nhất định là người am hiểu về địa hình ở đây hoặc chỉ có thể là một tên điên nào đó cậu càng đi sâu vào càng thấy mọi vật xung quanh im lặng như tờ cậu đầm mắt quanh quất mới lúc nãy còn nghe thấy tiếng bước chân bây giờ đã không còn nghe thấy nữa cậu đứng đó một hồi chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau cậu quay lại nhìn thấy rất nhiều đút sáng trong màn đêm nghe mọi người gọi lớn cậu cảnh minh cậu nghe vậy liền lớn tiếng đáp trả lại Thế mọi người tiến lại cậu mới cầm một cây đuốc rồi nói, đi theo tôi. Mọi người cùng đi theo cậu, tìm kiếm cả nửa giờ mà vẫn không thấy gì cả. Cậu lại càng lúc càng lo lắng. Cậu cùng với mọi người lùng sục cả giờ sau vẫn không thấy gì. Tự nhiên cậu lại nghĩ ai đó đã trêu chồng chị dâu của mình, làm cho chị ấy sợ hãi. Nghĩ vậy thôi cậu đã thấy nhẹ lầm, ai trêu chọc còn đỡ hơn đây là sự thật. Cậu tạm thời kêu mọi người quay trở về nhà để kiểm tra. Tạm thời nếu thấy không ổn sẽ quay lại đây ngay. Cậu hô hoán mọi người cùng nhau quay về. Do trời đã khuya cộng với đốt lửa cháy đã sắp tàn. Cậu về để đổi đuốc khác. Cô nằm ở ngoài đường có người đi ngang rồi gọi cửa bà Vũ nụ giúp đỡ cô vào trong nhà. Lúc vào tới nơi thì tay chân mặt mũi cô đã lạnh ngắt. Bà Vũ nấu nước nóng lau người cho cô. Cảm ơn người ta rồi tiến ra ngoài cửa. Bà ấy còn chưa hay cái vụ con Kim Nhã bị mất tích. Bà còn thì thầm bảo sao lẫy ra đường để bị ngất như thế kia. Cô nằm ở trên giường mà mắt cứ đào quanh, trong đầu cứ vang lên một giọng nói. Là giọng của con Kim Nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện